Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và cả hai đều sừng sốt nhịp nhau Cô, anh Họ chỉ thốt được nửa tiếng rồi lung tung nhìn nhau Mãi mấy mươi giây sau hãy mấy lần bắp nói Tôi, tôi chỉ Cô đưa chiếc khăn tay tới trước mà không nói thêm lời nào Còn Phú thì sau phút đột ngột đó đã đáy lại được bình tĩnh Tôi ra ngoài ít khi khóa cửa vì trong nhà chẳng có gì đáng giá cả. Vân Hạnh cũng bình tĩnh hơn. Cô chỉ tờ giấy đang biết giả giang hỏi. Cái này mà mất thì anh có tiếc không? Lúc này phố mới giật mình. Anh chẳng biết cô nàng đã đọc. Tôi... tôi... Viết về ai đó mà không được phép vào người ta là có tội đó. Cô đút chiếc hàn tay vào lại tôi mình. Định đem chiếc khăn này để đền lại anh Nhưng anh đã biết như vậy Thì thôi Cô bước ra cửa Phu chợt móc chung túi mình ra Một chiếc khăn dính đầy mổ cao su và cười Nó vẫn còn dùng được mà Hạnh đứng sững lại Rồi chẳng hiểu sao cô móc chiếc khăn tay của mình ra Đặt vào tay phú Còn chiếc khăn dính mổ cao su của phú Thì cô giật lẹ và nhét vào túi Xong đi nhanh ra ngoài Cô nói với lại Như vậy là hòe nhé thầy ký. Đó, mối tình của họ bắt đầu như vậy. Vậy mà kháng khiếp, dính chặt còn hơn nhựa cao su dán vào nhau. Từ đó, cứ chiều thứ bảy là Vân Hạnh lại đòi lên đồn điện cho bằng được, thay vì đi Vũng Tàu, Long Hải, chơi với gia đình. Ban đầu ba má Hạnh chỉ ngạc nhiên, sao con gái cưng của mình lại thay đổi nếp sống nhanh như vậy? Nhưng lần hồi họ phát hiện ra chuyện động trời, Đối với họ, việc con gái ông chủ đồn điện mà yêu một người làm công là một chuyện như trời long đất lở, không thể chấp nhận được. Kết cục là thầy ký phú bị đuổi viện, cho một số tiền và buộc phải đi định cư ở vùng xa xôi trên cao nguyên. Vân Hạnh thì hụt hẳn đau khổ và đã vài lần tìm cách tự tử. Thu Hạ sinh ra cho một gia đình nghèo. Cô bé lớn lên trong cảnh túng thiếu của cha mẹ Cùng 7 anh chị em 6 người Những tưởng hà sẽ không được học hành hoàn chỉnh Bởi hoàn cảnh thiếu hụt trước sau Tuy nhiên với sự siêng năng chăm chỉ Nên hà đã vượt qua tiểu học rồi trung học Năm đệ tứ hà thi đậu trung học đệ nhất cấp Rồi học lên ban tú tài Đang học đệ tam thì bước mặt cuộc đời hà bắt đầu Khi cô đi dạy kèm tại nhà một đại tư bản ngành đồn điện, ông Nguyễn Đình, tại đây số phận đưa đầy để Thu Hà gặp Tuấn, người anh cả của Vân Hạnh, bởi như là, là con cả của một đại tư bản. Việc kế nghiệp cha là đương nhiên đối với Tuấn, nhưng tính tình của chàng trai này thì lại hoàn toàn ngược lại với ông, chỉ biết kinh doanh và tiền bạc. Do vậy bất cứ lúc nào cha nhắc đến việc kế nghiệp thì Tuấn luôn giận dưng. Điểm đam mê duy như của Tuấn Là đi đây đó để giúp đỡ người nghèo trẻ mổ cô Do vậy khi gặp Thu Hà Cô học trò nghèo đi dạy kèm Thì con tim nhân hậu của Tuấn đã sao xuyến Họ đã yêu nhau một cách tự nhiên Như bao đôi trai gái khác Nhưng họ quên rằng Giảo cạn lớn nhất mà họ phải bước qua Chính là gia đình Cụ thể Nhà tỷ phú đồn đến Nguyễn Bình Sau sự cô Cột gai út Vân hành yêu chàng thư ký đồn điện Hai ông bà Nguyễn Đình Đã căng thẳng đầu óc để đối phó Cản ngăn vừa yên tâm Sau màn hạ độc thủ bằng cách Đuổi thư ký Phú đi mất Trở về thì họ hết sức kinh ngạc Khi phát hiện một quả bom Nổ chậm khác đang ở trong nhà Hôm đó Lúc vừa trong bệnh viện trở về Sau ca tự tử bằng thuốc ngủ của Vân Hạnh Đang ngồi nghỉ mẹ đập phòng khách Thì anh còn cả bước ra Tay trong tay với Thu Hạ Trước nhìn kinh ngạc của cha mẹ Tuấn đã bình tĩnh thưa thật mọi chuyện Thưa bà má Con và Thu Hà hiểu nhau Chúng con xin làm đám cưới Sau khi Hà Xong tú tải toàn phần Chưa để con nói hết câu Bà Nguyễn Đình đã quán lên Mày mày nói gì hả Lúc này Bốn buồn lòng với thái độ dừng dưng Với công việc kinh doanh của đứa con trai cả Nay ông Nguyễn Đình Như lỡ cháy đổ thêm dầu Tuấn bay ông chụp chiếc gà tàn thuốc, trên bàn ném thẳng về phía Tuấn gằn tiếng quát. Thằng bất hiếu cúi đi khỏi mắt tao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net